Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 4512, âm dương tương khắc Chim thần ma chậm rãi nói, e Sở dĩ cốt yêu kia khó đối phó như vậy, ngoài việc nàng ta tự mình tiến hóa thành vua cốt, thứ mạnh nhất chính là nó có thiên phú cốt yêu. So với ban đầu ngươi cũng thấy đấy, mỗi một khớp xương của nàng ta đều được khắc minh văn tự nhiên, mà những minh văn này chính là pháp môn để kết nối và triệu hồi âm giới. Ê. Âm dương tương khắc Sức mạnh ban đầu của cốt yêu là oán khí và sát khí sớm nhất trên người nàng ta lúc đó, sau đó chuyển sang màu xám. Ngươi còn nhớ vòng xoáy khắc minh văn trên người nàng ta lúc đó không? Dương Bách Xuyên gật đầu phối hợp nói, Ấy e, đương nhiên là ta nhớ, sau khi vòng xoáy đó xuất hiện, khí tức của cốt yêu hoàn toàn thay đổi, trở nên tà ác và u ám hơn. Ta vẫn nhớ hình như có một con quái vật như mèo lớn xuất hiện trong vòng xoáy. kim thần ma lên tiếng, Ấy e, đúng vậy khí tức màu xám và con mèo lớn mà ngươi nói hẳn là một sinh vật U-min đến từ âm giới. Vì vậy, nếu suy xét đối chiếu từ những thông tin này, sở dĩ cốt yêu mạnh như thế là vì minh văn khắp người nàng ta có thể mở ra cánh cửa của âm giới để triệu hồi các sinh vật u minh đến đây. Sinh vật u minh cũng không đơn giản như vậy, chúng có thể là sinh vật bản thể u minh. ngươi cũng từng trải nghiệm rồi, vật đó có thể có tác dụng khắc chế tự nhiên đối với pháp lực hay thần thông gì đó của tiên nhân. Nói thế nào đây? Bộ xương này trong tay tiểu tử ngươi đấy, nếu ngươi sử dụng tốt thí chính là đại sát khí, có thể triệu hồi sinh vật u minh đến để chiến đấu, cho nên chuyện xảy ra với ngươi lần này cũng không tính là chuyện xấu. Chim thần ma còn chưa nói hết câu đã bị Dương Bách suy ngắt lời, nói, ẹ e đạo nguyên cũng bị phế đi, còn chưa phải là chuyện xấu sao? Thế cái gì mới là chuyện xấu? Chim thần ma cao giọng nói, nghe ta nói này, tiểu tử ngươi nóng vội cái gì, nghe lão tử nói tiếp cho ngươi biết đây. Tùy ngươi nhìn nhận vấn đề này như thế nào, trước hết, đạo nguyên của ngươi tạm thời lúc này xem như đã bị phế, nhưng dù sao cũng chưa nghiền nát hoàn toàn đúng không? Nghe vậy, Dương Bách Xuyên không khỏi gật đầu, quả nhiên là vậy, suy cho cùng thì càng không đạo nguyên của hắn cũng chưa bị phá vỡ chỉ là xuất hiện vài vết nứt nên không thể tích trữ pháp lực mà thôi. Chỉ nghe chim thần ma nói tiếp, e không bị phá vỡ mà chỉ là xuất hiện vài vết nứt, cái này có thể sửa chữa được, lão tử đang nghĩ cách cho ngươi. Sớm muộn gì cũng có thể chữa trị và khôi phục hoàn chỉnh được, chuyện này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lại nói về cốt yêu, thứ này là vua xương vạn cốt, những minh văn trên đó chính là pháp môn triệu hồi và kết nối với âm giới. Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu có thứ này trong tay, lúc chiến đấu với kẻ thù, ngươi triệu hồi ra những sinh vật âm giới mà không ai biết cũng chưa từng thấy qua, hơn nữa những sinh vật u minh tới đây vừa có ích vừa không bị ảnh hưởng đến pháp lực hay thần thông, thế chẳng phải sẽ bất bại sao? cứ như vậy. Đợi khi đạo nguyên được điều trị xong, trong tay tiểu tử ngươi lại có thứ giống như cốt yêu có thể triệu hoán u minh gì đó, chẳng phải sẽ trở thành đại sát khí sao, chẳng phải y như thực lực tăng lên gấp đôi sao. Lúc đó ngươi đã dê tê cơ tê linh hồn ý thức do thứ này sinh ra, chứ không phá hủy được bản thể của nàng ta là bộ xương này, mọi năng lực của cốt yêu đều nằm ở bộ xương, minh văn khắc trên xương cũng là thứ tự nhiên mà có, không thể mất được, tiểu tử ngươi hiện giờ cũng không đủ khả năng phá hủy bộ xương này. Muon hiểu được điều bí ẩn trong đo thì chính ngươi phải tự mình tìm hiểu, người khác không thể giúp ngươi, lão tử có thể cảm nhận được, minh văn là nằm trong xương, tìm cách chinh phục bộ xương này là tiểu tử ngươi có thể khống chế nó, có thể triệu hoáng sinh vật u minh đến. Dương Bách Xuyên có chút không tin hỏi, ê thật. Thật sự có thể sao? Được hay không thì cứ thử là biết. Chim thần ma nói. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net